Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì cô thích nữ An Định biết hẹn ngày lên tặng bài thơ đúng hẹn chúng tôi thuê xe lên chùa Phú Lâm vừa bước chân vào phòngng chùa hai chị em ngạc nhiên khi thấy nhiều cổ ông cao tuổi đang tệ tử ở đây nhìn thấy chị em tôi Nico thích nữ an ninh hoan h đón tiếp và giới thiệu chúng tôi với các cụ Nico cho biết Đây là các cụ cao niên trong ban quản lý đền thờ Ngài Thượng tướng Nhất Phương Cảnh Ngũ. Nhi cô của Mộc Bạch, các cụ cao niên biết nhiều về tiểu sư của Ngài, chứ Nhi cô từ nhỏ ở miền Nam, sau mới về đây cùng sư cụ chủ trị chùa nên không biết được bao nhiêu. Vậy nên hôm nay Nhi cô mời các cụ đến để thầm định bài thư mà nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm cho biết là chấp lại. Theo lời báo mộng của Ngài Thượng tướng Nhân Phương Cảnh Vũ Nếu đúng là thơ của Ngài thì Nhi cô mới dám nhận Tôi và chị Lan ngồi uống nước trà xanh cùng các cụ Quan sát nhanh phát hiện Thấy ngay những nét ái ngại rõ xét trên gương mặt từng người Không khi có phần căng thẳng Nhi cô thích nữ an ninh lên tiếng Mời cô Thiêm đọc bài thơ của Ngài cho các cụ nghe Tôi cầm bài thơ lên Vừa đọc từng câu vừa tranh thủ quan sát Xem nát mặt các cụ có thay đổi gì không Chỉ Lan ngồi cạnh tôi bồn trồn lo lắng Nhưng khi tôi vừa đọc xong câu thư cuối cùng Thì một cụ già đứng dậy và trò biệt Luật may là trùng khớp với cuốn ngọc phà được lưu cất trong đèn ngải Tôi thở vào nhẹ nhõm và ngỏi Hôm nào các cụ cho chúng con xem cuốn ngọc phà một chút có được không Được chứ, hôm nào các cháu sang đèn sẽ đưa cho xem. Các chùa Phục Lâm không xa là đền thờ thượng tướng nhất phương cảnh Bụ. Tù thật, từ hôm bắt tay và tìm mộ ngày đến hôm chúng tôi. Đến hôm nay, chúng tôi bận túi bụi công việc bên chùa, chứ có thời gian sang đèn ngài tham hương. Không biết quang cảnh của đèn như thế nào. Cho đến tận bây giờ, trong khi đợi lãnh đạo, Tỉnh Vũ Thọ cho phép triển khai việc tôn tạo bộ ngài. Tôi và chị Lan tiếp tục về địa phương Cổng Thống Nhất Công Việc với Nhi Cô Tình Nữ An Ninh bảo Ủy ban xa. Hai chị em mới có dịp ghé thăm đèn ngài. Trước là tả lối các cổ cảm niệt, sau là nhằm thỏa mãn niềm háo hức được xem cuốn ngọc vạn. Rồi mới chính thức làm lễ dân chùa Phúc Lâm bài thơ mà ngài đã đọc cho tôi chèm điểm nào. Cũng đi với chúng tôi còn có các cán bộ của Ủy ban xa ấm hả? Vừa bước vào sân đèn Hoa chị em tôi sững sở khi nhìn tấm bia đá to Ghi bốn câu thơ mà được vua Trần Nhân Tông Vinh tặng ngại Bông giáo non sông mấy nghìn thu Bốn biển được yên thủ đã hết Núi xanh trùng điệp tựa như tranh Linh lăng vạn cổ mãi hiền vinh Trời ơi! Thế này mà chị em mình chẳng biết trùng khớp quá thật là kỳ diệu đoàn chúng tôi vào tận sân đèn Ông lão giữ đèn còn mài hương khói vội chảy ra mời vào ông khách Tiếp dật nồng hậu Sau câu chuyện xa rào Ông lão bước đến bàn thờ ngài thắp hương Cấn cầu xin ngài thượng tướng nhất phương cảnh vũ Cho hai các sắc phong trên bàn thờ xuống Các sách thông này được coi là ngọc phà và cất giữ cẩn thận. Nếu không được phép của cụ tử không ai được đến gần. Để đoàn chiêm ngưỡng, tôi tận mắt xem từng sản phẩm So với nội dung bài thơ ngài đọc cho tôi trong mộng, mà lòng nghẹn ngào trước sự hào hùng của các bậc tiền nhật. Hai chị em tôi bồi ngồi chia tay nhà chùa. Ông lão giữ đèn và các anh trong ủy ban xa ấm hạng, để lên xe xuôi về Hà Nội. Được sự chấp thuận của sở văn hóa thể thao Và du lịch tỉnh Phú Tho Không lâu sau Ngôi mộ ngài tượng tướng nhất phương cảnh vũ Được tôn tạo kháng trạng Sự thật về công chúa Lý Kiều Oanh Giấc ngủ thường là lúc Con người nghỉ ngơi gần như hoàn toàn Để phục vụ sức khỏe Nhưng với tôi lại là lúc Các bậc tiền nhân hiện về báo mộng Người gắm tương tâm một trong những giấc mơ từng xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi, thậm chí thôi thúc tôi đánh đổi cả tính mạng và danh dự để thực hiện những điều tiện nhân gửi gắm là câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net